Chương 25, âm chí ba trong lúc hắn lui bước trong vô tình, lòng bàn chân lại trẹo sang bên, một cảm giác tê dại mất sức truyền đến từ nơi tử điện bò qua, nhìn trông như suýt nửa khuỵu gối xuống đất, vẻ mặt lam vong cơ thay đổi, vội tiến tới, nắm chặt cổ tay hắn như hồi ở núi đại phạm, đỡ hắn dậy, thấy đầu gối một bên chân hắn hạ xuống đất bèn định xem thử, ngụy vô tiện bị đoạt có hơi hải, vội nói, hàm quan quân đừng đừng đừng, ngươi đừng như vậy. Lam Vong Cơ hơi ngẩn mặt, con ngươi nhạt màu nhìn chăm chú vào hắn, cúi đầu, tiếp tục vén ống quần hắn lên, tay Ngụy Vô Tiện vẫn bị y nắm chặt lấy, không còn cách nào, đành phải nhìn trời, trên đùi hắn đầy vết ác trớ bầm đen. Lam Vong Cơ nhìn một lát, mới khàn giọng nói, ta chỉ tách khỏi vài canh giờ, Ngụy Vô Tiện cười hề hề, mấy canh giờ dài lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến đến bình thân bình thân, hắn trở tay túm Lam Vong Cơ dậy, nói. Vết ác trớ bình thường thôi, chờ nó tới đây ta đánh tan là được. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, hàm quan quân ngươi phải giúp ta đó, ngươi không giúp ta ta chẳng đối phó nổi đâu. Đúng rồi, ngươi bắt được người chưa, có phải gã không, người đâu rồi. Lam Vong Cơ đưa mắt về phía chiếc cờ hiệu trước một cửa tiệm ở xa xa trên con đường dài, Ngụy Vô Tiện liền đi về phía cửa tiệm đó, ban nãy không nhận ra, giờ mới cảm thấy chân bước hơi tê tê. May mà Giang Trừng đã khống chế sức mạnh của tử điện, bằng không chẳng đơn giản là tê dại như vậy đâu, cuộc cháy khét là điều chắc chắn, Ngụy Vô Tiện nói, đi thẩm vấn trước, giải quyết chuyện thạch bảo, Lam Vong Cơ đứng đằng sau hắn, bỗng nhiên lên tiếng kêu, Ngụy Anh, toàn thân Ngụy Vô Tiện đờ ra một chút, giây lát sau, hắn như không nghe thấy tên này, đáp, chuyện gì, Lam Vong Cơ nói, nói chuyển từ trên người Kim Lăng tới ư, đây chẳng phải một câu nghi vấn. Mà là một câu trần thuật, Ngụy Vô Tiện không ừ hữ gì cả, Lam Vong Cơ lại nói, ngươi gặp phải gian vã ngâm, trên vết ác trớ vẫn còn dấu tử điện để lại, không hề khó đoán, Ngụy Vô Tiện xoay người, nói, chỉ cần hai người đều sống trên đời, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, dường như Lam Vong Cơ không tình nguyện dùng dằn với hắn về đề tài này, y nói, chân ngươi, đừng đi, Ngụy Vô Tiện, không đi thì ngươi cổng ta à, Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn. một bóng đen thoáng lướt qua cõi lòng ngụy vô tiện nếu là lam trạm trước kia nhất định sẽ bị câu này của hắn làm sặc vứt sang cái mặt lạnh hoặc là ngó lơ luôn nhưng đổi thành lam trạm hiện giờ sẽ đối đáp thế nào thật khó mà nói quả nhiên lam vong cơ nghe vậy liền đứng trước hắn dường như thật sự cúi người cúi xuống đến đầu gối nhân nhượng cổng hắn ngụy vô tiện lại chịu kinh hãi lần nữa vội nói ngừng ngừng ta chỉ thuận miệng nói thôi mà bị tử điện quật hai phát chỉ hơi tê tê, đâu phải chân bị gãy. đàn ông lớn tướng rồi còn muốn người ta cổng, khó coi lắm. Lam Vong Cơ nói, rất khó coi sao? Ngụy vô tiện, ừm, lặng lẽ chốc lát. Lam Vong Cơ nói, nhưng ngươi cũng đã từng cổng ta. Ngụy vô tiện, có chuyện như vậy hả? Sao ta không nhớ? Lam Vong Cơ khẽ nói, ngươi trước giờ không hề nhớ những việc này. Ngụy vô tiện, ai cũng nói trí nhớ ta tệ, tệ thì tệ thôi. dù sao cũng vậy không cổng lam vong cơ hỏi thật sự không muốn cổng ngụy vô tiện nói như đinh đóng cột không cổng hai người đứng đối mặt nhau chốc lát bỗng nhiên lam vong cơ đặt một tay lên lương hắn người kề sát tay còn lại luồn qua khúc công nơi đầu gối hắn luồn vào rồi là quơ lên ngay cả người ngụy vô tiện đều bị ôm lơ lửng trong cánh tay y ngụy vô tiện làm sao cũng không ngờ tới kết quả của không cổng lại thế này sợ hãi nói lam trạm Lam vong cơ ôm hắn, bước đi vô cùng vững, đáp trả cũng cực kỳ ổn, ngươi nói không muốn cổng, Ngụy vô tiện nói, cũng đâu có bảo ngươi ôm thế này, bây giờ đã vào đêm, trên đường chẳng có người qua lại, mà dù là ai đi nữa, cũng không mất mặt cho lắm, Ngụy vô tiện lại chả phải người da mặt mỏng, bị ôm đi một lúc thì liền thả lỏng ngay, cười nói, ngươi định so da mặt ai dày hơn hả, mùi đàn hương yên ả trong vắt nọ vương vấn bên người, Lam vong cơ không nhìn hắn, Mắt hướng thẳng phía trước, bác phong bất động, vẫn là vẻ mặt cực kỳ chính trực, cực kỳ nghiêm túc nhạt nhẽo, Ngụy vô tiện thấy y làm lơ, cứng đầu cứng cổ, nghĩ thầm, không ngờ lòng trả thù của Lam Trạm này lại gây gớm đến thế, hồi trước hắn chọc y, y toàn chịu mất mặt, giờ hắn thế này thế nọ y đều đòi lại hết, để y chịu bẽ mặt, Này tiến bộ quá thể rồi, chẳng những tu vi tiến bộ, mà gia mặt cũng tiến bộ theo, hắn nói, Lam Trạm, Hồi ở núi Đại Phạm ngươi đã nhận ra ta rồi nhỉ, Lam Vong Cơ, ừm, ngụy Vô Tiện hỏi, sao lại nhận ra, Lam Vong Cơ rủ mi, liếc mắt nhìn hắn, muốn biết, ngụy Vô Tiện đáp chắc chắn, ừ, Lam Vong Cơ nói, chính ngươi nói ta biết, ngụy Vô Tiện, chính ta, bởi vì Kim Lăng, bởi vì ta triệu ôn ninh đến, không phải chứ, nghĩ tới chuyện xấu hổ nào đó, đáy mắt Lam Vong Cơ dường như nhấp nhô gợn sóng, nhưng mà, Gần sống nhỏ bé không thể nhận ra này chỉ thoáng qua rồi thôi, lập tức khôi phục hồ sâu thăm thẳm, y nghiêm nghị nói, "Tự nghĩ đi, Ngụy Vô Tiện, vì nghĩ không ra nên mới hỏi người." Lúc này, mặt hắn truy hỏi thế nào, Lam Vong Cơ vẫn ngậm miệng không đáp. Ngụy Vô Tiện đau mới mãi không có kết quả, nói tiếp, "Vậy đổi sang câu khác, sao ngươi lại giúp ta?" Lam Vong Cơ ung dung nói, "Như trên Y ôm Ngụy Vô Tiện bước vào nhà trọ. Ngoài hỏa kế ở quầy hàng nơi đại sảnh phun nước ra, thì không còn kẻ hóng hớt nào làm ra hành động khác người, bọn họ tới trước cửa, ngụy Vô Tiện nói, được rồi, đến rồi, thả ta xuống đây đi, ngươi không thừa tay để mở, lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã làm một hành động cực kỳ vô lễ, trong mắt hắn, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời y làm ra động tác thô lỗ này, y ôm ngụy Vô Tiện, đá văng cửa, hai cánh cửa vừa văng ra, Người ngồi ở trong lập tức ổng ổng èo èo khóc lóc, hàm quan quân, ta không biết, ta không biết, ta, sau khi thấy rõ hai người ngoài cửa lấy tư thế kiểu gì bước vào, gã đờ mắt ra gắn gượng nói xong câu cuối cùng, ta thật sự không biết, quả thật là hỏi một không biết bà, Lam vong cơ dường như không thấy, ôm Ngụy vô tiện vào cửa, đặt lên trên chiếu, nhiếp hoài tan cảm thấy hết sức khổ sở, lập tức mở quạt giấy, chắn mặt mình lại, tỏ vẻ phi lễ chớ nhìn. Ngụy Vô Tiện lướt qua quạt giấy, đánh giá một phen, vị này năm xưa là bạn đồng môn với hắn, nhiều năm trôi qua cũng chẳng thay đổi là bao, năm đó ra sao, bây giờ vẫn vậy, một gương mặt dịu ngoan mặt người tùy ý nhào nặng, một thân quần áo phẩm vị không tệ, đương nhiên cũng sẽ tốn không ít tâm tư lên trên bản mặt, nói gã là tiên thủ huyền môn, còn chẳng bằng nói gã là kẻ không phận sự, mặt lông bào vào chả giống thái tử, đeo trường đau cũng chả phải gia chủ. Gái chết cũng không nhận, Lam Vong Cơ liền ném vải áo mà con chó ngao xé xuống ngày đó lên trên bàn, nhiếp hoài tan che tay áo thiếu mất một mảnh của gã lại, mặt bi thảm, chẳng qua đúng lúc ta đi ngang qua thôi mà, ta thật không biết gì hết đó, ngụy Vô Tiện nói, ngươi không biết, vậy ta nói, coi ngươi có nghe hay không là biết thôi, nhiếp hoài Tang lúng túng không biết nên ứng đối ra sao, ngụy Vô Tiện đã nói mất rồi. Dãy hành lộ thuộc khu vực của Thanh Hà có lời đồn về cực nhân lĩnh và cực nhân bảo, nhưng không có bất cứ người bị hại nào xác nhận, vì lẽ đó, nên nó mới là tin đồn, mà lời đồn sẽ khiến người bình thường rời xa dãy hành lộ, bởi vậy, nó thật ra chính là một đạo phòng tuyến, hơn nữa chỉ là đạo thứ nhất, đã có thứ nhất thì sẽ có thứ hai, đạo phòng tuyến thứ hai, chính là tổ thi trên dãy hành lộ, dù có người không sợ lời đồn về bảo ăn thịt người xông lên dãy, hoặc là đi nhầm vào dãy, thì khi trông thấy người chết cất bước đi, cũng sẽ chạy trối chết, nhưng số lượng những tổ thi này ít, lực sát thương thấp, vì vậy cũng sẽ không tạo ra thương tổn thật sự. Đạo phòng tuyến thứ ba, chính là mê trận gần tòa thạch bảo kia, hai đạo trước đều dùng để phòng bị người bình thường, chỉ có đạo này, là phòng tu sĩ huyền môn, nhưng phạm vi tác dụng cũng chỉ giới hạn với tu sĩ phổ thông, nếu gặp người tu sĩ cầm linh khí hay linh quyển chuyên phá mê trận. hoặc là danh sĩ đẳng cấp tiên môn như hàm quan quân đây đạo phòng tuyến này cũng chỉ có thể bị phá giải mà thôi ba lớp phòng bị là vì không để người khác phát hiện tòa thạch bảo trên dãy hành lộ kia người xây nên bảo là ai chẳng thể nào không rõ ràng nơi đây là khu vực thanh hà nhiếp thị ngoài nhiếp gia không còn ai khác có thể dễ dàng bố trí ba đạo cửa ải ở thanh hà này huống chi ngươi lại còn đúng lúc xuất hiện gần thạch bảo để lại chứng cứ dù có khăn khăn nói đây là trùng hợp Cũng chẳng ai tin, rốt cuộc nhiếp gia xây dựng một tòa bảo ăn thịt người trên dãy hành lộ là vì mục đích gì, thi thể trong vách tường từ đâu mà có, có phải do nó ăn không? Nhiếp tông chủ, nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng ngay tại đây, chỉ sợ sau này lộ ra, chúng gia huyền môn cùng thảo phạt chất vấn, đến lúc đó dù ngươi có muốn nói, cũng không ai chịu nghe ngươi nói, tin lời ngươi nói, nhiếp hoài tan như cam chịu, nói, đó vốn không phải bảo ăn thịt người gì, cái đó... Đó chỉ là mộ tổ nhà ta, ngụy vô tiện ngạc nhiên, mộ tổ, mộ tổ nhà ai mà quan tài lại không đặt xác lại đặt đao, nhiếp hoài tang buồn rười rượi nói, hàm quan quân, ta nói trước, ngươi có thể thề không, nể tình thế giao hai nhà, nể tình đại ca ta cách nghĩa với đại ca ngươi, dù ta có nói gì, ngươi, và cả vị bên cạnh ngươi nữa, đều tuyệt đối không được truyền đi, ngồi nhở sau này lộ ra, hai vị cũng nói giúp ta vài câu, làm chứng cho ta. Trước giờ ngươi là người giữ chữ tín nhất, chỉ cần ngươi thề, ta sẽ tin." Lam Vong Cơ nói, như ngươi mong muốn." Ngụy Vô Tiện nói, "Ngươi nói nó vốn không phải bảo ăn thịt người gì, như vậy nó chưa từng ăn người." nhiếp Hoài Tang cắn răng, thành thật nói, "Từng ăn." Gã lập tức bổ sung, "Cơ mà, chỉ có một lần thôi, hơn nữa cái sai chủ yếu không phải do nhà ta, vả lại chuyện này đã xảy ra vào mấy chục năm trước rồi." tin đồn về bảo ăn thịt người trên dãy hành lộ bắt đầu truyền đi từ khi đó, ta, ta chẳng qua chỉ châm ngòi thổi gió, phóng đại lời đồn lên mấy lần mà thôi, Lam Vong Cơ lễ độ nói, nguyện nghe rõ ràng, y ngồi xuống nhìn về phía gã, uy lực câu nói này quả thật hệt như đe dọa, nhiếp hoài tang bắt đầu lề mề khai báo, gã nói, hàm quan quân, các ngươi biết đó, nhiếp gia chúng tôi không giống với những tiên môn thế gia khác, bởi vì tổ tiên lập gia là một vị đồ tể. Nhà khác toàn là tu tiên kiếm, còn nhà chúng tôi, tu là tu đao đạo, việc này cũng không phải bí mật gì, gia văn thanh hài nhiếp thị toàn là hoa văn đầu thú như chó như heo, mặt mũi dữ tợn, nhiếp hoài tăng nói tiếp, bởi vì con đường tu luyện không giống với nhà khác, tổ tiên lập gia lại xuất thân từ đồ tể, khó tránh khỏi máu me, bồi đau của gia chủ các đời chúng tôi, đều có lệ khí và sát khí cực nặng, mỗi một vị gia chủ, gần như đều tổ hỏa nhập ma. bạo thể mài chết, mà tính tình nóng nảy của bọn họ, cũng có liên quan rất lớn với việc này, chẳng hạn như đại ca của Nhiết Hoài tang Nhiết Minh Quyết, vì tiên thủ trẻ tuổi này là huynh đệ cách nghĩa với Lam Hy Thần và Kim Quang Giao, xích phong tôn mạnh mẽ vang dội, uy nghiêm có mức, trạch vu quân dịu dàng như ngọc, phẩm chất cao thượng, liễm phương tôn thông minh khôn khéo, ranh mảnh nhạy bén, ba người cách nghĩa với nhau trong trận đánh xạ nhật, mỗi người đều có một giai thoại truyền lưu, Sau được chúng gia xương là tam tôn, nhưng trong thời gian danh tiếng của nhiếp minh quyết đang thịnh, hắn lại tổ hỏa nhập ma bạo huyết bỏ mình ngay trên một lần thịnh hội quan trọng, hôm ấy có không ít người dự hội bị hắn phát điên đuổi chém bị thương, một đời uy danh, lại rơi vào cách cục như thế, nhiếp hoài tăng nhất định đang nghĩ tới đại ca gã, vẻ mặt suy sụp hẳn, lại nói tiếp, khi những gia chủ này còn sống, bội đau của bọn họ sao động thì vẫn còn chủ nhân áp chế, nhưng sau khi chủ nhân chết đi, Chúng nó không người quản chế, sẽ biến ngay thành một thứ hung khí, ngụy vô tiện nhíu mày, này gần với tà ma ngoại đạo rồi, nhiếp hoài tăng vội nói, này đâu có giống, sở dĩ tà ma ngoại đạo là tà ma ngoại đạo, bởi vì chúng nó muốn mạng người, nhưng thứ mà đau nhà chúng tôi muốn không phải người, mà là những oán quỷ hung linh, yêu thú ma quái kia, cả đời chúng nó chém giết những thứ ấy, nếu không có cho chúng nó trừ, thì chúng nó sẽ tự mình gây chuyện. Quấy phá không cho gia đình sống yên ổn, đau linh chỉ nhận định một người chủ, không để người ngoài sử dụng, mà những hậu nhân chúng tôi, lại không thể nung chảy thanh đau ấy, đầu tiên là bất kính với tổ tiên, hay là dù có nung cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề, Ngụy vô tiện bình luận, đại gia, Nhất hoài tang nói, đúng thế, đau đi theo chư vị liệt tổ liệt tông vượt mọi trong gai, tầm tiên vấn đạo, vốn là đại gia. thảo nào năm xưa thanh hà nhiếp thì chưa bao giờ thốt ra câu khiển trách nào về việc tu luyện của hắn tuy tham gia cuộc vây quét loạn tán cương nhưng cũng chỉ vì một trận chiến báo thù hóa ra cách thức tu luyện các đời nhà bọn họ lại đáng để tranh luận đến thế nhiếp hoài tăng nói tiếp bắt đầu từ đời của gia chủ đời sau tinh tiến hơn đời trước vấn đề này cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng mãi cho đến gia chủ đời thứ sáu nhà ta hắn đã nghĩ ra một biện pháp ngụy vô tiện nói chính là xây nên cực nhân bảo kia, nhiếp hoài tang, không không, tuy có liên quan, nhưng hồi đầu còn chưa nghĩ tới cách đó, vì gia chủ đời thứ sáu đã làm thế này, hắn để đau của hắn với đau của ông nội hắn đục nên hai cổ quan tài, đào một ngôi lăng mộ, trong lăng mộ không bỏ vật gì quý giá, nhưng lại đặt mấy trăm cổ tử thi hung hóa sắp thi biến, làm vong cơ hơi cau mày, nhiếp hoài tang sợ đến nỗi nói ngay, hàm quan quân, ngươi nghe ta giải thích. Mấy thi thể đó không phải nhà chúng tôi giết đầu, mà là chúng tôi khó khăn vất vả vơ vét thu gom ở các nơi khác đến đó, cũng có không ít cái bỏ một số tiền lớn ra để mua. Gia chủ đời thứ sáu đã nói, những đau linh này muốn tranh đấu với tà túy, vậy thì để tà túy đánh nhau với nó đi thôi. Hạ tán những thi thể sắp thi biến và hòm chứa đau chung với nhau, là vì coi chúng nó như vật chôn cùng đau linh, đau linh sẽ áp chế tử thi thi biến. và những thi thể này cũng có thể giảm bớt nhu cầu và sự ngông cuồng của đau linh không cho nó tăng lên duy trì hiện trạng ngăn trở lẫn nhau dựa vào cách này mới đổi lấy được mấy đời an bình của thế hệ sau ngụy vô tiện nói vậy sao sau đó lại xây nên thạch bảo lại còn chôn xác vào vách tường với lại ngươi nói nó đã từng ăn người nhiếp hoài tang mấy chuyện này thật ra cũng chỉ là một thôi coi như nó đã ăn người đi nhưng này không phải cố ý mộ mà gia chủ đời thứ sáu nhà chúng tôi xây chỉ là mộ đao là một phần mộ thông thường để hậu nhân sau này bắt chước theo đó mà làm nhưng vào hơn 50 năm trước phần mộ này đã bị một băng tặc trộm mộ ghé thăm ngụy vô tiện ồ một tiếng nghĩ thầm này thiệt đúng là động thủ trên đầu thái tuế mà nhiếp hoài tang nói chuyện lớn như xây mộ thế này dù cẩn thận dè dặt ra sao cũng sẽ có lời này lời kia truyền ra bọn tặc trộm mộ kia dò la khắp nơi Cho rằng trên dãy hành lộ có mộ lớn tiền triều, sớm lần theo dấu, có chuẩn bị mà tới, trong đám đó vậy mà lại có dị sĩ giỏi giang mang chân tài thực học, có thể nói đúng phương vị của bọn họ, phá mê trận, tìm tới mộ đau của nhà chúng tôi, trộm đục ra một lỗ đi vào mộ, làm cái nghề này gặp nhiều thi thể nên bọn chúng không sợ người chết bên trong, nhưng do bọn chúng tìm vàng bạc châu báu khắp nơi, không hiểu cấm kỵ hít thở sát bên thi thể. Lại thêm ai nấy đều là nam tử trẻ trung trắng niên cả người đầy dương khí, phải biết rằng, nằm trong đó toàn là thi thể sắp thi biến, có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, lập tức có hơn 10 cổ thi thể hung hóa ngay tại chỗ, nhưng đám tặc trộn mộ này tài cao gan cũng lớn, đạo cụ hành nghề chuẩn bị đầy đủ, bọn họ phải gọi là bận rộn, đánh chết tất cả tổ thi đã thi biến thêm lần nữa, kịch chiến một phen, đánh cho xác nát rơi đầy đất, lúc này mới phát giác mộ này hung hiểm. Chuẩn bị rút đi, đúng vào lúc chuẩn bị rút đi này, bọn họ bị ăn, số lượng thi thể sắp đặt bên trong mộ đều được kiểm soát chặt chẽ, thêm một bộ thì nhiều, bớt một bộ thì thiếu, vừa vặn để duy trì cân bằng với Đau linh, mà đám tặc trộn mộ này đi vào náo loạn một trận, nếu chỉ là khơi gợi thi biến thì trái lại dễ nói, sau khi bọn chúng rút lui, Đau linh sẽ phát lực, áp chế thi biến lại, nhưng bọn chúng lại đánh nát thi thể, thoáng cái thiếu hụt hẳn 10 bộ. Mộ đao còn duy trì được là vì có đầy đủ hung thi khắc chế lẫn nhau với đau linh, rồi, rồi thì đành phải, tự động đóng kín, vây sống bọn họ ở trong, để đám người kia tự bù bản thân mình vào chỗ trống bọn chúng tạo ra. Mộ đau bị hủy, gia chủ khi đó đã bắt đầu nghĩ tới biện pháp khác, hắn chọn một chỗ trên dãy hành lộ, không xây mộ nữa, mà lấy thứ khác thay thế, dựng nên một căn phòng tế đào vì người tập trộn mộ quan lâm lần hai. nên đã giấu thi thể vào trong vách tường che giấu tai mắt người khác tế đao đường này cũng chính là cật nhân bảo trong lời đồn đám tập trộm mộ kia đi tới thanh hà ngụy trang thành hộ săn bắn đi vào dãy hành lộ rồi không trở ra nữa vì không thấy xác nên có người tung tin bọn chúng bị quái vật trong dãy nuốt mất sau đó thạch bảo được xây nên lúc mê trận còn chưa bố trí xong lại có người vô tình đi ngang qua trong thấy nó may mà toàn bộ thạch bảo đều không làm cửa gã đó không vào được Thế nhưng sau khi xuống dãy, hệ gặp người gã lại nói trên núi dãy hành lộ có một tòa bảo trắng kỳ lạ, quái vật ăn thịt người chắc chắn ở bên trong đó, nhà chúng tôi nghĩ rằng để tin đồn lớn hơn nữa cũng tốt, như vậy sẽ không ai dám tới gần khu vực đó, nên đã thêm mắm dặm muối, truyền tin cực nhân bảo ra ngoài, nhưng đúng thật là nó có ăn người. nhiếp Hoài Tăng lấy một chiếc khăn tay và một viên đá trắng to chừng củ tỏi từ trong tay áo ra, khăn tay dùng để lau mồ hôi, đá trắng thì đưa tới trước. Hai vị có thể coi thử cái này, Ngụy vô tiện nhận lấy viên đá trắng, nhìn kỹ, phát hiện trong bụi đá lộ ra thứ gì đó trăng trắng, nhìn như là, xương ngón tay người, lòng hắn sáng như tuyết, nhiếp hoài tan lâu mồ hôi xong, nói, vị, kim tiểu công tử kia, không biết dùng cách gì mà làm thủng một lỗ trên tường, tường dày như thế mà cậu ta cũng có thể phá nát, hiển nhiên có mang theo không ít pháp bảo trên người, à cái này không quan trọng, ta nói. Là cái nơi cậu ta phá vỡ kia, vừa khéo chinh là một gian tế đao đường mà nhà chúng tôi xây thời kỳ đầu trên dãy hành lộ, lúc đó còn chưa nghĩ tới chuyện dùng buồn đất ngăn cách dương khí rồi lót đá hai mặt để phòng ngừa chúng nó dễ dàng thi biến, chỉ trực tiếp bỏ thi thể vào trong buồn đất, bởi vì vậy khi kim tiểu công tử phá một cái hang, cậu ta không hề chú ý tới thật ra còn phá nát một bộ xương trắng chôn bên trong tường nữa, sau khi cậu ta bước vào không lâu, liền bị hút vào vách tường trong thạch bảo. Thay thế bộ thi thể bị cậu ta phá nát kia, ta định kỳ đều đến dãy hành lộ xem xét một phen. Hôm nay vừa đi, đã nhìn thấy cái này, ta mới lượm viên đá lên, thì có con chó nhào tới cắn ta, ai, tế đau đường cũng gần như là mộ tội nhà chúng tôi. Ta thật sự, nhiếp hoài tăng càng nói càng khổ sở, tu sĩ bình thường biết đây là khu vực nhà ta, thì căn bản sẽ không săn đêm ở vùng thanh hà, ai mà ngờ, ai mà ngờ gã xui xẻo như thế. đầu tiên là có tên kim lăng không tuân thủ quy củ chăm chú vô dãy hành lộ sau lại tới hai người lam ngụy lần theo phương hướng quỷ thủ chỉ mà đến gã nói tiếp hàm quan quân còn cả vị này ta đã nói hết rồi các ngươi tuyệt đối đừng truyền ra ngoài nếu không nếu không